Như vậy có nghĩa là an toàn rồi Bởi trong suy nghĩ của gã báo béo mập bội lạc đức thì trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể đuổi theo người có khả nàng thốn di được Tuy rằng trải qua nguy hiểm như vậy nhưng may vẫn giữ được cái mạng nhỏ này Gã báo mập bối lạc tư vỗ ngực mình nhẹ nhàng thở ra nói Khổ nổi Đúng vào lúc đang còn cảm thấy bình an thì gã báo ngập bội lạc đức không hề nhìn thấy một người đã xuất biện sau lưng hắn. Khó miệng của nam nhân này nở ra nụ cười trào phóng giống như châm biếm gã báo béo ngập bội lạc đức này suy nghĩ quá ngây thơ. Trốn đã chưa? Khô nước bọc chưa? Muốn uống nước không ông nhu? Lại đầy hiền từ. Một giọng nói vang lên sau tay của gã béo bối lạc đức Cảm ơn Gã béo bối lạc đức theo bản năng làm một câu cảm ơn Xoay người lại chìa tay ra nhận nước uống Nhưng khi hắn xoay người lại Nhìn thấy bóng người cho nước Bàn tay cứng đơ trên không Mắt trợn tròn cả người như hóa đá Ở phía sau hắn keo lôi hoa hiếp mắt cười cười Với mái tóc bạc đột đáo, người nhìn đã biết ngay hắn là ai. Là là nhà ngươi giọng nói của gã báo béo mập bội lạc đức có chút run rẩy. Khi hắn nhìn thấy một cái đầu bạc trắng đó, hắn cảm thấy hồn phách của mình hình như bay mất một nửa. Ngươi, ngươi Ngươi đuổi theo đến đây sao gã báo béo mập bội lạc đứt tay run run chỉ chỉ cao lôi hoa chúng ta là thốn di để đến nơi này. Ngươi như thế nào lại có khả năng tìm được chúng ta không phải chỉ là không gian thông đạo thôi sao? Chỉ cần men theo thông đạo không gian này là tìm được các ngươi thôi. Thật quá dễ dàng mà. Cao lôi hoa cười hè hè chậm rãi đi tới gần gã béo bội lạc đứt. Không không ngươi muốn làm gì Không không được không được lúc cao lôi hoa chậm rãi tới gần Gã báo béo mập bộ lạc đứt xoay người lại Cái thân hình mập mạp của hắn không ngờ lại có thể chạy được với tốc độ 10 mét trên giây Quay đầu chạy theo hướng mà báo thần khổng lồ vừa rời đi Thân hình béo ú như vậy lại có thể chạy được với tốc độ như thế Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn mà. Nhưng mà tốc độ như thế trong mắt của Cao Lôi Hoa chỉ là sên bò mà thôi. Cao Lôi Hoa vừa động, chưa kịp chớp mắt thì đã xuất hiện trước mặt gã báo béo bội lạc đức. Phập một tiếng đơn giản, tay Cao Lôi Hoa như một thanh đao, chập ngay gáy của gã báo béo bội lạc đức một cái. Gã béo này ngất luôn, ta sẽ không giết ngươi, mà cũng không cần thiết phải giết chết ngươi. Cao lôi hoa ném gã báo béo mập bội lạc đức này sang bên như ném một con mèo. Ta sẽ giữ ngươi lại giao cho đế quốc Mỹ mông xử lý. Ở nơi đó chờ đợi ngươi chính là cơn phẫn nộ toàn bộ thành la nhân. Cao Lôi Hoa không muốn giết chết gã này bởi vì Cao Lôi Hoa muốn gã bị cơn hành hạ sống không bằng chết. Sau khi đánh hôn mê người này xong, Cao Lôi Hoa đưa tay đánh một quyền giống như làm ảo thuật. Cuối cùng, Lão Cao nhìn gã trưởng quảng quốc khố bị trói chặt hai tay hai chân lại. Nhìn thấy gã bị vậy. Lão Cao không khỏi không nhớ đến hình ảnh cái bánh trưng. Lấy thế ước sữa ta và ngươi, ta triệu hồi ngươi Sâm Lâm Thụ Yêu. Tay Cao lôi hoa vẽ một cái ma pháp ở trên không trung triệu hồi ra thủ hạ mới nhận không lâu Sâm Lâm Thụ Yêu. "Chủ nhân, có gì căng dặn ạ?" Sâm Lâm Thụ Yêu vừa đi ra thì hỏi. "Ngươi thay ta canh giữ cái thằng báo mập này." Cao lôi hoa chỉ chỉ gã báo mập bội lạc đứt đang bị trói nằm trên đất nhớ canh giữ ở đây, đợi ta quay lại. Không thành vấn đề thưa chủ nhân. Sông lâm thụ yêu vỗ ngực cam đoan, nói. Cao lôi hoa phủi phủi tay, cười hè hè. Sau đó xoay người đuổi theo hướng mà con báo to lớn kia đi. Tuy rằng con báo này đã đi được một lúc lâu nhưng Cao Lôi Hoa cũng không hề lo lắng bị mất dấu. Đối với lão Cao mà nói, mấy chuyện theo dõi này chỉ là chuyện cơm đường hộp sữa. Lúc ở tổ 13, Cao Lôi Hoa đã được huấn luyện và nhận lại nhiệm vụ này liên tục, nên đã luyện tới mức lô hỏa thuần canh rồi. Rất nhanh, cao lôi hoa một lần nữa nhìn thấy bóng dáng con báo to như ngọn núi kia. Lúc này, con báo to lớn đó đang đi lại gần một con trâu được cực kỳ to lớn không kém. Lại một con ma thú thần gai sao? Chân mày cao lòi hoa nhíu lại thành một đường thẳng. Thần dai cũng không phải rau cải trắng, đâu phải muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu đâu. Nhưng mà lão cao mấy ngày nay lại gặp được một đống củ cải trắng loại này cũng quá hên đi chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 423 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 423 hỗn loạn ở Tháp Ba Ben Hạ lão miêu đi xuyên qua rừng cây và thảo nguyên tìm đến chỗ lão trâu bạc. Do ba lần thuẫn di trước đã tiêu hao hết thể lực của lão Miu, nên chỉ có thể thuận di đến vị trí gần nhất. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất cũng không để cho thằng béo chết tiệt kia biết được vị trí đồng bọn của mình. Nhưng không hiểu vì sao. Có lẽ xuất phát từ bản năng của loài thú. Dọc đường đi lão Miu có cảm giác hình như có một đôi mắt vô hình nào đang nhìn mình chầm chầm. Thỉnh thoảng lão cố ý quay đầu nhìn lại. Nhưng vẫn không thấy. Thậm chí dùng thần thức ra xét vẫn không hề tìm được cái gì. Nhưng dù thế cảm giác này vẫn ngày một tăng thêm. Cho nên lão Miu chỉ có thể cẩn thận đi từ từ từng bước. Trực giác nguy hiểm này của ma thú khiến cho lão Miu cảm thấy rất khó chịu. Hết, Có lẽ là do mình quá nhạy cảm thôi. Lão Miu lầm bầm lầu từ lúc đi ra khỏi quảng trường đấu thú nó đã sử dụng thú di những ba lần. Không ai có khả năng đi theo. Nghĩ vậy lão Miu an tâm hơn một chút. Phía sau cách lão Miu không xa. Đôi mắt của cao lôi hoa dán chặt vào con mồi Thân thể nằm trên một nhành cây cổ thụ Lúc này hắn cố gắng nín thở thu lại tất cả các mùi Dù sao thì cũng là thần rồi Chuyện nín thở chỉ là việc cỏn con Hô hấp hay không chẳng qua là do thói quen khi còn là con người mà thôi Dưới thuật truy tung lô hỏa thuần canh của cao lôi hoa Lão Miu không hề phát hiện ra người đang bám đuổi mình Cứ như vậy lão Miu mang hắn băng qua một rừng cây Xuyên qua một thảo nguyên với nơi đồng bọn của lão Là lão trâu bạc Lão Mương Ê Ê Ú Lương Â Trâu bạc cẩn thận nhìn thấy bóng dáng to lớn từ xa của lão Miu Khi trước lão miêu biến mất, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt lão. Lão không cẩn thận mới lạ. Hừ hừ không nói thì thôi, nói lại càng tức thêm. Con mẹ nó, vừa rồi đúng là xui tận mạng. Vốn hai ta đang đi ngon lành. Bỗng nhiên xuất hiện một thằng thú nhân điên khùng của báo tộc sử dụng kỹ năng đặc biệt triệu hồi ta đến đó. Lão Miu cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Mẹ nó, thú di cả 100k, mơ, mệt chết ta. Bực nhất là triệu hồi mang tính cưỡng chế khiến ta không có chút phản kháng nào. Lão Trâu nhăn mặt hỏi kỹ năng triệu hồi. Ừ, là nó đó. Lão Miu gật gật đâu? Nói, Lão Trâu trầm mặt trong chút lát đột nhiên ngẫm đầu nói vậy ngươi có giết chết cái thằng cha thú nhân báo tộc triệu hồi nhà ngươi không không cùng là họ hàng nhà báo ta không nở ra tay lão miêu cười khô một tiếng kỳ thật khi nói ra những lời này lão miêu cũng cảm thấy buồn cười cho bản thân mình trời mới biết vừa rồi sao mình lại tha cho cái mạng của thằng khốn thú nhân béo uống kia chứ Chẳng lẽ là đó là con em nhà báo sao? Hài vãi! Tất cả ma thú đều biết hắn có thể tự tay giết chết con cháu nó giỏi mà không nhớ mày mất cái. Hắn mà sửa đổi thì đúng là có chuyện lạ trong giới ma thú a nhưng không hiểu sao. Một tên không có nhân tính như hắn lại tha cho thằng cha béo ú bội lạc đức. Ông trời ơi! Lão miêu! Ngươi không giết cái thằng cha đó đi à ánh mắt lão trâu trợn tròn trời à. Chết tiệt, ngươi biết không? Chuyện tiếp theo qua loa chút nào. Nếu đột nhiên cái thằng đó triệu hồi ngươi trong lúc làm nhiệm vụ thì sao? Nếu làm hỏng chuyện đại thống lĩnh dặn dò thì sao? Chết quá đi. Còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa? Ta biết. Lão miêu đưa tay gãi đầu nói quên đi. Ta cũng không biết sao lúc đó không đành lòng ra tay với thú nhân báo tột kia. Cho dù tên đó làm ta bực điên lên được. Mẹ nó, Cái loại cảm giác này thật khó chịu nhưng ta có dặn qua. Nếu triệu hồi ta một lần nữa. Ta sẽ giết hắn ngay lập tức thôi vậy. Lão trâu nghĩ một lúc thở dài có lẽ lão miêu ngươi không đành lòng xuống tay Là bởi vì lực ảnh hưởng của khế ước tạm thời Ngươi cũng biết cái loại ma pháp triệu hồi này một khi đã ký kết Thì người được triệu hồi sẽ bị ước thúc không được lấy mạng chủ nhân Có lẽ lúc tên kia triệu hồi ngươi thì đã tạo ra một khế ước tạm thời rồi Có lẽ là vậy Lão miêu không nói, cười khổ một tiếng nói đúng rồi. Ngươi đã liên hệ được cánh bên khi đổ bộ xuống chưa lão trâu bạc lắc đầu. Nói vừa rồi ta không sao liên hệ được với ba tên kia. Nhưng lại liên lạc được với người mà hoảng kim lão đại phát tới tiếp ứng cho chúng ta. Ta ở chỗ này là để chờ dẫn ngươi đi gặp mấy người bọn họ. Vừa rồi liên lạc với đại thống lĩnh. Ông ấy nói với ra Ba người thương thiên Cự lan, phong sạc, đại điều chỉ hùng đều bị người ta giết rồi. Xem ra cánh bên kia chuẩn bị thay người rồi. Lúc lão trâu bạc nói tên mấy tên này. Khóng miệng cao lôi hoa mỉm cười xem ra là cùng một bọn rồi. Vị người ta xử lý sao? Người nào? Lão miêu nhăn mày lại trong ba con ma thú thì nghe nói thương thiên cự lan đã có lực lượng của chủ thần. Loại trình độ này cho dù ở trên thần giới cũng là loại trâu bọt, sao lại bị người ta giết chết được chứ? Xử lý một vị chủ thần thêm hai vị thần có phẩm vị. Loại lực lượng này phải mạnh cỡ nào đây? Chẳng lẽ là thượng cổ chư thần? Không biết được ai làm. Hoàng Kim Bỉ Môn lão đại càng đang điều tra. Lão Châu Bạc cười khổ một tiếng, hiện mới tìm ra chỗ mà Phong Xà tử vong. Nơi đó có một Hắc Ám Độc Nhãn cự nhân. Hoàng Kim lão đại đoán cái chết của Phong Xà có thể có liên quan đến bọn này. Hắc Ám Độc Nhãn cự nhân. Lão Miêu nghi hoặc hỏi: Tuy đám cự nhãn cùng cự long mạnh vượt xa con người nhưng có thể siêu cấp đến xử lý một vị thần sao cái này ta cũng không biết rõ nữa. Nhưng nghe nói phong xà lúc đó đã rất yếu ớt. Cũng có thể bị đám hắc ám độc nhãn cự nhân xử lý. Lão trâu bạc đưa ra suy nghĩ. Ý của Hoàng Kim bị môn lão đại là muốn chúng ta xử đẹp đám hắc ám độc nhãn cự nhân à. Lão miêu hỏi Không Hoàng Kim bị môn lão đại bảo tạm thời gian chưa cần xử lý bọn chúng Lão Trâu Bạc nói Giờ là giai đoạn then chốt Độc nhãn cự nhân không đáng sợ mà chính là người đúng sao bọn chúng Chúng ta nên tránh thì tốt hơn Lão miêu gật đầu Ờ Nhưng sau này tuyệt đối không tha cho chúng Xê không bỏ qua cho đám hắc ám độc nhãn cự nhân sao? Cao lôi hoa cười lạnh một trận. Ta kháo. Phải làm rõ xem ai nên tha cho ai nhé. Cái con báo này không những có ý đồ ra tay với tình tâm mà còn muốn ra tay với những tính đồ trung thành của hắn. Cao lôi hoa sẽ bỏ qua hắn sao? Đã xác định được vị trí của tháp ba bên chưa? Lão miêu trầm mặt trong chút lát, tiếp tục hỏi, còn chưa biết được vị trí chính xác, nhưng Phạm Vi đã nhĩ lơ, dơ, dơ, quy, quy, ê, rất nhiều. Hẳn là ở phụ cận ngoài ô thành lai nhân của đệ quốc thú nhân. Lão Trâu nói mà thôi, đừng nói nhiều như vậy, cứ đi gặp người mà lão đại phái tới trước đã, đừng để cho hẳn chờ lâu. Đi thôi Lão Miu gật gật đầu Tháp Ba Ben Đại thông lĩnh nói qua Chỉ cần chiếm được cái thần cách ở trên tầm cơn Ai Ờ Nương Hơn Ai Của tháp thì đó sẽ là giây phút quyết định của ma thú chúng ta Tháp Ba Ben Cao lôi hoa âm thầm ghê nhớ đanh tự này. Hình như trong tháp này có một cái thân cách thu hút bọn ma thú này thì phải. Lúc này, lão trâu bạc dẫn theo lão miêu đi qua thảo nguyên, đến một cái hồ nước nhỏ. Cao lôi hoa đuổi theo sau hai con ma thú khổng lồ này. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định không cho bọn họ phát hiện. Đúng rồi. Cái tên thần của thú tộc được xưng là người mạnh nhất trong cận chiến. Lực lượng chi thần lai nhân tra lý ở đâu ta? Hắn cũng là một cái đại phiền toái đó. Phải biết rằng tháp ba ben này đã bị sáng thế thần biến thành cấm địa. Ở bên trong không thể sử dụng chút năng lượng nào. Dù là thần lực hay lĩnh vực. Ở trong đó, đại biểu cho vị thần hệ lực lượng Cái tên lai nhân tra lý đó là người vô địch rồi. Trên đường đi lão Miêu lo lắng hỏi, "Là cấm địa mà sáng thế thần tạo ra?" Cao Lôi Hoa nhíu mày, "Chẳng lẽ tháp ba bên này cũng là kiệt tác của lão à? Cái này không đến lượt chúng ta lo lắng." Lão trâu nói theo lời của Hoảng Kim bỉ mông lão đại thì các tên la nhân tra lý đáng sợ này đã bị vấn đề của hồ tộc chú ý. Nội chuyến đó cũng khiến cho hắn lo sốt vó. Cho nên việc chúng ta phải làm bây giờ là ở yên trong đó chờ đợi đến ngày mồng 8 tháng 8 là được rồi. Cao lôi hoa cười âm trầm. Không nghĩ tới kẻ đứng sau bức màn hô tục phản bội đòi độc lập lại là những con ma thú này. Thật đúng là chuyện ác nào cũng có phần mà. Lão ca. Có người. Đột nhiên cầu cầu đang ngủ trên vai cao lôi hoa ngẫm lên nhìn một cái cây cổ thụ. Ừ. Ta cùng thấy được. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Cao lội hoa thẳng nhiên nói. Hắn ngẫm đầu đưa mắt nhìn lướt lên cây cổ thụ đó. Trong con mắt của cao lôi hoa lón ra một ma pháp trận kỳ lại. Toàn bộ thế giới trong mắt liền hiện lên đồ họa ba dương. Trong con mắt nhìn xuyên thế giới đó cao lôi hoa thấy một bóng người áo trắng núp trên cây. Có thể qua mặt hai con ma thú. Người áo trắng này đang sử dụng một dụng cụ ẩn thân đặc biệt không gian Nghe nói là đo sáng thế thần lúc rảnh rỗi không có việc gì nên làm ra cái đồ chơi này Cái đồ chơi này có thể tạo một không gian nhỏ cho người ta núp vào trong Ở trong có thể nhìn thấy được mọi thứ ở bên ngoài nhưng ngược lại không ai nhìn thấy không gian bên trong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.ir 424 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.ir Chương 424 viên gạt làm mọi người điên cuồng B1 nước ở không phải là cao lôi hoa và cầu cầu nắm giữ phát tắc không gian thì cũng không thể nào phát hiện được người áo trắng này. Mà ánh mắt của người áo trắng vẫn đang nhìn chăm chú vào hai con ma thú kia. Không hề nghĩ không để ý xung quanh. Ồ lúc lại gần. Đột nhiên Cao lôi hoa phát hiện ra người này trông ra quen. Người này dáng người mảnh mai. Có thể nhìn thấy đôi môi đang mỉm cười. Lão Cao đánh giá cẩn thận lại lần nữa từ bộ quần áo dáng người. Nụ cười đến cái quạt trắng đang cầm trên tay. Vì nhìn ba Dương lập thể chưa quen, là hắn lập tức cao lôi hoa nhận ra được người thanh niên này. Không tự chủ định thò tay vào bên trong nhẫn không gian, khẽ miết cái hộp châu màu đỏ một cái. Nghe nói cái này là u đế, mà chủ nhân của ly đế này chính là thiếu niên tuấn mỹ trước mặt cửu u nhưng cuối cùng cao lôi hoa cũng nhịn được sự xuất hiện của cưỡng u khiến sự việc càng ngày càng thú vị lúc này hắn muốn bình tĩnh ở một bên coi kịch trong tay cưỡng u nắm chặt một miếng ngọc nhỏ đó là thứ đồ chơi mà sa tanh đưa cho cưỡng u cái đồ chơi này là do sáng thế thần tự tay làm cho sa tanh ta nhất định phải lấy được thứ đó trong tháp để giúp ngươi thoát khói nổi sầu ưu bấy lâu. Trong mắt cử u trở nên kiên định hơn. Hết thảy đều là vì Sátan vĩnh viễn không biến thành ma. Sátan mới chỉ hóa ma một lần nhưng tránh khỏi kết số lần ma hóa càng nhiều. Một ngày nào đó sẽ trở thành ma thực sự. Vĩnh viễn không thể khôi phục. Mất đi lý trí thành quái vật chỉ biết rết chóc mà tồn tại. Mà nghe nói bên trong tháp ba ven này có một thứ có thể giải quyết ma hóa này. Hà cửu thầm thờ một hơi ánh mắt nhìn chầm chầm con báo và con trâu to lớn đi phía trước. Biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Cánh tay nắm quạt của cửu càng lúc càng trở nên trong suốt. Sớm hay muộn nó sẽ lây lan hết toàn bộ thân thể. Đến lúc đó cử U sẽ biến mất. Ha ha! Đáng hận, đáng hận mà cử U giơ tay trái mình lên. Trong lòng đột nhiên hận. Nếu không phải U đế của mình bị tên đó đoạt mất thì lực lượng của mình sẽ không yếu đến mức này. Vừa nghĩ đến tên đó cử U hận nghiến răng. Đặc biệt là cái màu tóc bạc đó, Cửu U không sao thiết nổi. Lúc này Cửu U hận không thể đem Cao Lôi Hoa biến thành một con heo. Nếu mà được vậy Cửu U sẽ bắt con heo đó cạo lông nó, đem nấu nó, ăn luôn thịt nó, nhai hết xương nó, thậm chí cả cốt tủy cũng hút hết. Heo là vậy đó, đều bị con người ăn như vậy mà. Nếu nói con người hận nhất là con gì thì đó chính là con heo rồi. Vì con heo bị ăn hết như vậy mà. Con người hận heo đến trình độ đó đấy. Cao lôi hoa, mơ ca ta hận ngươi. Càng nghĩ càng tức. Đột nhiên cử u mở miệng mắng một câu. Người mắng vô tâm. Người nghe hận ý cao lôi hoa đang núp phía sau cưỡng u vô tình nghe mắng thì tay run lên chẳng lẽ người này phát hiện ra ta? cao lôi hoa âm thầm sờ sờ cái mũi tự cười cười. chẳng lẽ thuật ẩn thân của mình lại kém đến trình độ này? trời ạ, ta suy nghĩ cái gì thế này? đột nhiên cưỡng u hung hăng lắc lắc đầu, chẳng lẽ thực lực yếu làm ý chí cùng yếu đi sao? Tại lúc quan trọng thế này lại đi nhớ cái tên tiêu nhân cao lôi hoa kia làm gì thế không biết. Cố găng lên dây cóp tinh thần cửu đưa mất nhìn hai tên báo thân và trâu thân. Lúc này hai tên đến gần một cái hồ nước. Không tốt. chết tiệt. Không kịp rồi. Cửu U vội vàng đi ra khỏi không gian, nhanh chóng phóng theo hai tên báo thân và trâu thân. Có ý tứ. Cao lôi hoa cười hè hè rồi lén lút đi hừ. Đột nhiên cầu cầu hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nhắm đôi mắt lại ngủ gật. Cũng không biết cái tiếng hừ lạnh này của cầu cầu đại biểu cho ý gì đây. Cửu U chạy vội tới chỗ cách hồ nước liền tiếp tục mở không gian của miếng ngọc ra chui vào trong. Cao lôi hoa lặng lẽ trốn bên trong một bụi cỏ. Âm thầm nhìn mọi thứ trước mặt. Lúc này cao lôi hoa nhớ đến câu nói cổ điển bọ ngựa rình bắt phe, chim sẻ rình ở phía sau. Mà lúc này, cao lôi hoa chính là chim sẻ. Cạnh hồ nước, hai con ma thú khổng lồ trâu và báo ngồi sợm xuống. Sau đó lão miêu này lẫm nhẫm mây câu. Đột nhiên hồ nước cuộn sóng lên, bọt khí toét ra không ngừng. Xem ra có con gì rất to lớn đang chuẩn bị trồi lên. Bùm! Một cột nước phóng vút lên trên cao. Cao lôi hoa không tự chủ được chuyển hướng nhìn vào. Một con cá chép nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Nhìn qua thì bình thường như loại cá hắn vẫn dùng kho tội mà thôi. Có điều con cá chép này lại biết nói. Là hai vị Miêu vương cùng ngân ngư vương sao? Cá chép nhảy ở trên cột nước. Đôi mắt nhỏ nhìn hai con thú to lớn như hai ngọn núi nói. Nếu không phải thị lực của hai con ma thú này tốt thì không thể nào nhìn thấy con cá chép nhỏ này. Đúng vậy. Là chúng ta. Lão Miu gật đầu. Cân thận nhìn chầm chầm con cá chép nói ngươi là sứ giả đã dùng tinh thần lực liên hệ với lão trâu à lão miêu cùng lão trâu bạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Không ngờ tới sứ giả phụ trách liên lạc lại là một con cá chép khó trách kêu an mặt ở hồ nước. Đúng vậy không cân hoài nghi là ta. Cá chép nói đừng nhìn bề ngoài của ta đây chỉ là một sinh vật mà ta dùng tinh thần lực điều khiển để liên hệ với mấy người thôi. Bản thể của ta không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người thì ra là thế. Lão Miêu gật đầu như đã hiểu. Như vậy đi. sứ giả các hạ, người mang đến cho chúng ta tin tức gì? Lão Miêu cúi đầu nhìn con cá chép này. À. Vừa rồi ta đã nói qua với Lão Trâu Phạm Vi của Tháp Ba Ben ở ngoài ở Thành La Nhân ngươi đã biết chưa? Các chép nhìn Lão miêu hỏi Điều này ta nghe rồi Lão miêu gật đầu Còn nữa, đồng đội hợp tác cùng các ngươi là đám thương thiên cự lan đã bị diệt Cho nên chúng ta sẽ an bài cho các ngươi thêm ba đồng bọn Cá chép dừng một chút nói trong ba người này có một người là em trai của đại nhân Hoảng Kim bị môn đáng kính. Em trai của lão đại. Thực lực như thế nào? Lão miêu hỏi. Hắn chú ý không phải là thân phận mà là thực lực. Hoảng Kim lão đại nói qua. Thực lực của em trai lão không kém người bao nhiêu. Chỉ có điều. Cá chép nói. Sao cũng được. Lão miêu dơ móng vuốt, ngăn cá chép nói chỉ cần có thực lực là ta an tâm. Ách! Như vậy tốt nhất. Em trai của Hoảng Kim Lão Đại ở đế quốc Quang Minh đang trên đường đến đây. Đến lúc đó hắn sẽ tự động liên lạc với các ngươi. Cá chép nói. Nhanh tới là được rồi. Lão miêu nói việc chính của ngươi đến đây chỉ có thế thôi sao? Từ còn một việc cuối cùng. Cá chép nói hoảng kim lão đại muốn ta đưa cái này cho các ngươi. Cái này là mấu chốt của tháp ba bên đó. Phục lại một cột nước từ trên người cá chép phóng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 425 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 425 viên gạc làm mọi người điên cuồng. B2 khi con cá chép phun lên một cột nước. Ở bên trên cột nước là một khối hình chữ nhật có chút rêu xanh bám vào đó là một viên gạc. Đúng vật! Đó là một viên gạc bình thường cao lôi hoa không hề cảm thấy viên gạc này bất thường ở điểm nào. Có chăng là hàng cỏ? Nhung cao lôi hoa lại phát hiện. Khi viên gạch xuất hiện hô hấp của cửu U có phân sắp sát, ánh mắt nhìn chầm chầm vào viên gạch cổ lỗ sỉ đỏ. Miếc chỉ là một khối gạch thôi mà. Có lực hấp dẫn lớn như vậy không chứ? Nhất thời Cao Lôi Hoa không hề nghĩ ra. Đây là cái quái gì thế? Mà đồng chí báo thần cũng giống như Cao Lôi Hoa. Lập tức hỏi xem cái đó là cái giống gì ha ha. Viên gạch này cũng không phải là thứ bình thường đâu Cá chép nói các ngươi có biết được mục tiêu chân chính đi lên tháp Ba Ben lần này không báo thần cùng trâu thần đồng thời lắc đầu chịu thua Bọn họ chỉ biết đó là một khối không gian đặc biệt do sáng thế thần tạo ra Ở trong đó tất cả lực lượng nguyên tố đều không dùng được từ thần lực đến lĩnh vực hơn nữa cái tháp ba ben này lại di chuyển liên tục, không biết khi nào thì dừng chân ở đại lục này. những năm trước thì còn thấy nó xuất hiện nhưng tần suất xuất hiện càng ngày càng lâu. tháp ba ben trong ngôn ngữ cổ đại của các vị thần là tòa tháp hỗn loạn, không hoàn chỉnh. cá chép nói mà viên gạch này. Chính là một khối gạch cuối cùng dùng để hoàn chỉnh tòa tháp vơn A Vơn E Lương dương dương Quy Quy ờ. Chẳng lẽ đây là chìa khóa trong truyền thuyết của tháp Ba Ben Lão miêu kinh ngạc nói Chìa khóa của tháp Ba Ben đây là thứ có thể làm cho cả thế giới điên cuồng lên bên trong tháp ba ben là vị diện của tất cả các vị thần cái này đủ làm cho mọi người trên thế giới điên cuồng tranh đoạt rồi nói cách khác khối gạch này chính là cái chìa khóa đủ làm cả thế giới hỗn loạn điên cuồng đúng vậy đây là cơm hơn ý. Rơ quy quy, e cơm chìa khóa cuối cùng của tháp ba bè. Không có nó thì đừng hòng lọc vào được tháp cá chép nói cái này là thứ mà lão đại muốn ta giao cho các ngươi. Các ngươi dù có hy sinh cả tính mạng cũng phải giữ được viên gạch này hiểu không hiểu rồi. Ta đã biết. Ta sẽ cố giữ tốt. Lão miêu lên tiếng, sau đó hắn vương móng báo lên chụp lấy khối gạch nhưng đúng vào lúc này một bóng người lấy tốc độ âm thanh chạy như bay đến sau đó trước móng vuốt sắc nhọn của lão miu người đó phóng tới trước viên gạch không được để hắn cướp được viên gạch đi cá chép lớn tiếng kêu lên không có khối gạch này thì đừng nghĩ đến chuyện vào tháp ba ben mau mau cướp về mau không cần cá chép nói Lão Miu cùng lão trâu bạc rống lớn lên Hai cái móng vuốt lớn với tốc độ nhanh nhất cào mạnh về phía bóng người Nhưng làm cho lão Miu cùng lão trâu bạc không thê tưởng được là bóng người màu trắng này lại trực tiếp đỡ đòn tấn công của hai lão Có gắng cuối cùng cũng cầm được viên gạch trên tay Lão Miu cùng lão trâu nôi giận gầm lên một tiếng tinh thần công kiếp ngân ngưu âm ba. Hai đại ma thú trong nháy mắt sử dụng ra kỹ năng đắc ý của mình. Không hề ngoài dự đoán, bóng người màu trắng này cắn răng chịu đựng hai đòn tấn công đó. Một dòng màu đen theo khóe miệng cựu u chảy xuống đây là máu của ma. Vì hai đại chịu đáng trúng, cựu u cắn răng, nhanh chóng phóng vào trong rừng chạy trốn. Đáng chết. Tìm bằng được hắn. Nhất định phải tìm bằng được hắn. Đoạt lại viên gạt. Cá chép lớn tiếng kêu làng cầm miệng. Không kén người nói. Lão Miu nôi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng đánh con cá chép nát vụn. Sau đó nhanh chóng cùng lão trâu chạy vào trong rừng đuổi theo u ôm khối gạch chạy như điên trong rừng. Một đường máu tươi từ trong miệng trào ra không ngớt. Không ngờ thân thể lại yếu đến mức độ này. Vì hai tên hạ vị thần công kết một chút liền chịu không nổi. Quả nhiên không có thân thể chân chính thật sự không được a. Cửu U cười khổ một tiếng. Cửu U muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng phía sau tiếng cây cối đổ rạc xuống vang lên không ngớt. Xem ra hai con ma thú đã đuôi theo gần kịp rồi. Kiểu này không có thời gian nghi ngơi rồi. Cửu U nhìn viên gạch trong tay. Mất đi U đế. Hiện tại độ đánh giá chuẩn xác đã giảm mạnh. Hơn nữa chuyện cướp viên gạch này của cửu U làm cũng rất qua loa. Khi là quân sư của vạn ma. Mỗi việc làm đều được cửu U tính toán tỉ mỉ. Nhưng mà bây giờ không thể nào đánh giá tính toán chính xác được nữa do linh hồn chi hỏa của cử U đã rất yếu. Cũng không biết bao lâu. Cử U vẫn phải chạy. Chạy cho đến khi tiếng cây đổ càng lúc càng xa. Đến khi im biệt thì cử U mời dừng chân lại. Lúc này hai con ma thú đó còn lâu mới đuổi kịp. be vừa dừng lại. Cửu U mở miệng ra, lần này không phải là máu tươi mà là chất lỏng bảy màu. Đó chính là vật chất tạo thành linh hồn. Nhìn thấy chất lỏng bảy màu này. Cửu U cười khổ một tiếng chậm rãi ngã xuống. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi Cửu U thầm nghĩ. Nhưng mà lực lượng cơ thể đã tiêu hao, lại bị trọng thương nặng nề. Rốt cuộc cưỡng u không chịu nổi bầu trời trước mắt đen lại không biết vì cái trước khi ngất xỉu dường như cưỡng u nhìn thấy một bóng người tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn thấy một mái tóc bạc đặc trưng thật sự là trước khi hôn mê còn sinh ra ảo giác nưa chứ không nhìn thấy bóng dáng của sa tan thì thôi. Đây lại thấy bóng dáng của cái tên chết tiệt đó nưa chứ. Cửu U chìm vào trong mê mang với suy nghĩ đó. Bàn tay vẫn nắm chặt lây viên gạch Chập chập. Cái viên gạch này đáng giá như vậy sao? Giọng nói của cao lôi hoa vang lên. Sau đó hắn chậm rãi bước ra từ một gốc cây cô thụ. Rồi đi tới trước người cửu U ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cao lôi hoa cầm nhành cây chọc chọc vào người cửu, xem ra bức tin nhân sự rồi. Cao lôi hoa cười hì hì, đưa mắt nhìn sang rồi rút viên gạch trong tay cửu, lật lên lật xuống đánh giá viên gạch này. Lôi hoa đưa ra kết luận, viên gạch này bình thường ồm gạch này màu đen nặng hơn so với gạch bình thường một chút. Đây là loại gạch kém chất lượng ở trái đất, nó bị quá lửa cháy đen. Thậm chí chỉ cần cao lôi hoa đào một nắm đất bùng lên. Kêu cầu cầu biến thành cháu ngao ba đầu địa ngục. Dùng lửa địa ngục nung rất nhanh có một viên y hệt. Rầm lúc này tiếng cây cối ngã càng lúc càng to. Xem ra hai con ma thú kia chuẩn bị đến đây. Cao lôi hoa phổi phổi viên gạch trên tay trên khóng miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bọn kia không phải không biết hàng sao ông cho các con đỡ mất công tìm nè. Muôn bao nhiêu, ông cho các con bấy nhiêu nhé. Hè hè. Cao lôi hoa nở nụ cười hè hè. Tiếng cười làm cho cầu cầu đứng trên vai hắn phát run nổi da gà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Cầu cầu thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 426 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 426 vô tình rơi xuống. Cách cao lôi hoa không xa cây cối bị ngã tạo nên tiếng động lớn trong lương. Úm um bò, meo, hai ma thú lão miêu cũng lão trâu đuôi theo cửu như một cơn cuồng phong cuốn bay lá cây trong rừng. Hai núi thịt chạy xình xịt cuối cùng đã đến nơi. Lão trâu thở ra từng luồn khi trắng nóng từ hai lỗ mũi to lớn của mình. Chạy lâu tuy không mệt nhưng mà lão đang sôi máu sôi gan. Chết tiệt tên đó chạy đi đâu vậy hai lỗ mũi như hai cái ốm khói phì phò lão trâu nói. Chết tiệt. Đừng để cho ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ lột da ngươi. Trên mặt hai lão tràn đầy sát khí. Tâm tình khó chịu nên cả hai một mặt nhanh chóng đuổi theo. Làm cây cối đổ liên tục. Hai mạ thú chạy một lúc thì cường u xuất hiện nước mắt. Nhất thời hai cặp mắt đen của hai lão sáng rực như đèn y y pha Ở đây rồi lão miêu hạnh phúc kêu một tiếng chỉ vào cử U đang nằm trên đất không rõ sống chết Viên gạch có hay không lão trâu lớn tiếng quan tâm hỏi Ánh mắt cả hai ma thú không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn tay ngọc ngà của cử U Ở đó một viên gạch bình thường màu đen Cho dù đã hôn mê tay hắn vẫn chặt lấy viên gạch. Là viên gạch này. Là viên gạch xinh đẹp màu đen ở trên tay hắn. Hai ma thú dám khẳng định bọn họ liếc mắt thì dù là một viên gạch cũng nhớ kỹ. Mà viên gạch trên tay thiếu niên áo trắng này chính là chiếc chìa khóa cần tìm. Mèo ùm bò hai ma thú rốn lớn một tiếng. Giống như ăn phải thuốc kiếp thiết tình dục Cả hai điên cuồng chạy đến chỗ cử u Đem tất cả lực chú ý vào viên gạch trên tay cử u Lão Miu và lão trâu đều vô tình bỏ quên một người Một người đàn ông một người tóc bạc Khó miệng hắn ta cười nhẹ khó mắt nhìn hai con báo và trâu đang lao tới sau đó cao lôi hòa thản nhiên cúi xuống ôm cửu u lên bả vai mắt thấy vật sắp đến tay lại mất đi lão trâu và lão miêu cảm thấy điên lên mất um bơm lư a quy quy b tức lão trâu đạt đạt chân sau tăng lượng u vinh quy Quy, cưng, nhảy vọt tới phía nước. Thân thể như núi nhảy lên. Chỉ một cú lão trâu đã đúng trước mặt cao lôi hoa. Ngăn cản đường đi ánh mắt lão trâu nhìn thẳng vào cửu u trên vai cao lôi hoa. Có thể nói là nhìn viên gạch trên tay cửu u. Vô luận thế nào bọn họ phải đoạt lại được viên gạch này. Ánh mắt cả hai lão kiên định vô cùng Lão trâu trắng phía nước Lão miêu lập tức phối hợp trắng phía sau cao lôi hoa Tinh thần lực không lồ của lão miêu ngưng tụ thành một cậy mâu sẵn sàng tấn công Hai con ma thú tạo thùng thể giáp hai mặt vây kín cạo lôi hoa lại Hạ cao lôi hoa khiên cửu u trên vai quay đầu nhìn hai ma thú sau đó cười Phải nói rằng, nụ cười của hắn thật rạng ngời như bê sơn. Hai vị có chuyện gì sao cao lôi hoa nhìn hai ma thú, hỏi. Lão trâu và lão miêu lập tức đưa mát nhìn nhau. Cùng đưa ra đánh giá. Người này không phải người thường, cần cẩn thận một chút. Nghĩ vậy lão miêu cùng lão trâu liếc mắt. Gật đầu đã hiểu ý nhau. Hai đứa đều phải xử lão miêu lớn tiếng nói, vì phòng hậu hoạn. Một cái cũng không lưu. ùm um bò lão trâu rống một tiếng. Cà thân hình đứng thẳng lên. Hào quang màu bạc tràn ngập thân thể hắn. Trong hào quang, hai cái chân trước của lão trâu biến thành hai cái tay cu nhân loại. Một cái cự phủ to như một con tàu cơn. Hơn! rơn quy quy e nương xuất hiện trên tay lão ca đốn cự phủ trầm nộ nhất kích lão trâu hết lớn một tiếng cầm cây cự phủ bằng vàng rồng chém xuống cao lôi hoa ý đồ một phát cho cả hai thành thịt vụn khống chế chút lão trâu không nên làm bể viên gạt lão miêu ở một bên kêu lên Lão miêu ở một bên kêu lên Tạ biết Lão trâu lên tiếng nhưng cụ phủ hạ xuống không chậm phập có một số lúc Lực lượng mạnh sẽ làm tăng tốc độ Giống như ném viên đá từ trên cao xuống Một tiếng nổ vang lên khi cự phủ chém xuống um bò lão trâu thốn khoái ngửa mặt len trời rống Trong suy tính Lão trâu biết không ai có thể đỡ trực diện Cả hai người này chết chắc Nhung sự thật chứng minh khinh địch là chuyện ngu ngốc nhất Cho dù đối phương có nhỏ bé như thế nào Ngươi cũng không được khinh thường hắn Lúc lão trâu đắc ý rống thì đột nhiên cảm thấy một lực cạn giấy lên từ cây cự phủ Cổ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng Lão trâu vội vàng cắn chặt răng dùng sức ép xuống. Đứng cạnh, lão miêu nhìn lão trâu không nhớ mày. Lão trâu, ngươi nghe ta nói không rõ à. Đừng dùng sức quá. Cẩn thận viên gạt bể. Phật nhưng lão trâu vẫn không nghe theo. Còn cố dùng sức hơn nữa, gồng tay đè cự phụ đến nổi tráng nổi sân xanh, Có thể đỡ một đồn toàn lực của mình. Sức lực mạnh đến thế nào đây? Lão trâu trong lòng thầm kêu khổ. Cảm thấy lực lượng hất cự phủ lên càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này hắn chỉ biết hết sức đè cự phủ xuống. Ngay cả mở miệng cầu cứu lão miêu cũng không được bởi sợ thoát lực. Lão trâu Làm sao vậy đứng ở bên? Cuối cùng lão miêu cũng cảm thấy sự khác thường. Ta đến giúp ngươi. Kiên trì trụ lại lão miêu quát to một tiếng chạy tới chỗ lão trâu. Nhưng không đợi lão chạy tới. Thân thể lão trâu bị nâng lên khỏi mặt đất một cách từ từ. Hai chân sau bị người ta nhấc bỗng lên. Trời ạ! Lão miêu nuốt nước miếng ướp ướp. Khí lực của lão trâu mạnh thế nào thì lão biết rất rõ. Mắt lão miêu nhìn xuống cái hố mà lão trâu chém xuống. Nơi đó có một gã đầu bạc và một thiếu niên đang cầm viên gạt. Trong mơ hồ, lão miêu thấy được gã tóc bạc kia đang cầm lấy lưỡi của cự phủ nhấc lên. So sánh với cự phủ thì người này y hệt một con kiến. Nhưng làm thế nào mà con người nhỏ bé này lại có thể đỡ được toàn lực và nâng được lão trâu lên? Hừ một giọng nói đậm chất bắt kinh vang lên. Ánh đom đóm mà cũng đòi so ánh trắng cầu cầu ngồi xổm trên vai nói một câu độc đáo. Ha ha! Cao lôi hòa hít một hơi. Một thân thần lực thông qua đang điền vận tới cánh tay. Trong phút chút cánh tay bỗng to lên gấp đôi Lên cao lôi hoa trầm rộng quát một tiếng Bàn tay nắm cự phủ đẩy mạnh về phía trước Thân hình con trâu được to như ngọn núi nhỏ lập tức bị hớt bay Tạo thành một đường công tuyệt đẹp trên trời Bịt giống như thiên thạch rớt xuống Lão trâu rớt xuống tạo thành một cái hố sâu khói đen bốc lên cuồn cuộn. À, lão miêu có cảm giác răng hàm mình bị trật khớp vì hát to lên đầy kinh ngạc. người này là thần lực lượng sao? lão miêu thầm nghĩ. nếu không phải lão miêu biết thần lực lượng có hình dáng là một gã sư tử thì đã nghĩ người tóc bạc trước mặt này là thần lực lượng rồi. quăng con trâu bạc này đi cao lôi hoa khiên cử u từ trong hố chậm rãi bay lên lão miêu ngơ ngác nhìn đối phương bay thẳng lên không trong đầu nó trống rỗng căn bản không biết mình phải làm cái gì cao lôi hoa lạnh lùng nhìn lão miêu trước mặt trong mắt hận có thể khiến cho người ta nhận ra vì ánh mắt cạo lôi hoa đảo qua nhất thời lão miêu cảm thấy mình như rơi vào chỗ lạnh nhất trên đại lục Ba trăm sáu mươi vạn lỗ chân lông đều tỏa hơi lạnh toát Hừ cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng khiên cửu bay thẳng lên tầm mây trên trời Mà cầu cầu ngồi xổm trên vai trái hắn Nhìn hai con ma thú dưới đất nở nụ cười đễu giả Ôm bò Không được trốn Chết tiệt đem viên gạch trả lại cho chúng ta Châu bạc vừa bị ném nhưng chỉ bị thương bên ngoài, nhìn thẳng cửu u trên vai cao lôi hoa. Viên gạch lão miêu hết lớn một tiên, điên cuồng phóng theo cao lôi hoa lên cao. Nhưng tốc độ chậm chạp của hắn thì làm sao có thể đuôi kịp tốc độ ngày đi ngàn dặm của cao lôi hoa cơ chứ. Cho nên hắn chỉ nhìn cao lôi hoa bay ở phía trước càng bay càng cao, chỉ một lúc đã mất hút. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Trong mắt lão miêu toát ra vẻ thống khổ. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm viên gạch trong tay cửu. Cho dù là hôn mê tay vẫn giữ chặt viên gạch. Viên gạch không có. Nhiệm vụ thất bại. Tháp ba bên đường hồng vào được. Đại thống lĩnh giao việc mà không hoàn thành. Hắn chỉ có thể lấy cái chết đi tạ tội. Trên trời cao, mắt cao lôi hoa vẫn nhìn hai con ma thú ở dưới. Cũng đến lúc rồi nhi. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Cầu cầu trên vai cùng lão cao liếc mắt cười hè hè. Sau đó thân thể của cửu như bị điện giật. Khẽ ruông lẻng. Rồi việc gì đến cũng đến. Bần tay lỏng ra. Viên gạch rơi xuống. Lão Miêu than thở, nhìn cao lôi hoa bay càng lúc càng xa. Cái tên nhân loại tóc bạc này bay quá nhanh, lão Miêu dùng hết sức lực cũng đuổi không kịp. Mây đen che phủ cõi lòng lão Miêu. Không có viên gạch thì kế hoạch đi tháp Ba bên chỉ là mớ giấy vụn. Lão Miêu ngơ ngác nổi tại không trung, không biết phải làm thế nào mới tốt. Tự trách thất vọng bi thương hòa vào nhau trong cõi lòng. Không có đuổi theo sao. Trâu bạc cũng chạy lên, nhìn lão ngơ ngát giữa không trung đã đoán được. Lão Miu vô lực buồn bã lắc đầu. Làm sao bây giờ lão trâu thở dài nói? Ta cũng không biết. Lão Miu cảm thấy rối như tơ vờ. Tất cả nơn. Ờ. Rơn. Ờ, Đừng. trong đầu đều bị kéo căng ra, cứ như có xe chạy bên trong. ấy. trong lúc hai lão trâu miêu đang cực kỳ thất vọng thì một kỳ tích đã xảy ra. Trong ánh mắt ngậy dài của lão miêu, thấy được một khối chữ nhật màu đen, là viên gạt. Lão miêu dám khẳng định đây là viên gạt trong tay thiếu niên áo trắng kia. Nhưng sao viên gạch này rơi xuống đây? Có lẽ là do gã tóc bạc kia bay kia bay nhanh quá nên gã thiếu niên kia nắm không chặt để rơi xuống. Lão miêu như từ đáy vực thăm bay vút lên tận thiên đường mây trắng trong xanh. Đại thống lĩnh tại thượng. Lão miêu mừng quá mà khóc. Hắn liều mạng vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời mình lao về phía viên gạch đang rơi xuống. Bật, móng vuốt của lão miêu đã cầm được viên gạch, hốc mắt của lão miêu và lão trâu đã ương ướt. Lão miêu cam thấy viên gạch này như hơi nóng giống như mới từ trong lò nung ra thì phải. Nhưng lúc này còn để ý chuyện đó làm cái quái gì? Thế nào, thế nào? Viên gạch không có việc gì chứ lão trâu nhạnh chóng đứng trước mặt lão miêu. Khẩn trương hỏi. Đại thống lĩnh tại thượng lão Miu đưa khối gạch cho lão trâu nói viên gạch đã chụp được. Ta không có làm hư nó đâu trên trời cao. Cao lôi hoa khiên cử u, mênh cười nhìn lão Miu và lão trâu ở dưới. Hai thằng ngốc. Cầu cầu nhìn hai con ma thú ở dưới khẽ nói một câu nhân xét. Sau đó. Cầu cầu quay đầu nhìn cử U rồi lại nhìn cao lôi hoa nơi này còn có một đứa ngu ngốc hơn nữa không biết cầu cầu nói ai ngu ngốc đây. Là cử U hay là cao lôi hoa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện 427 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 427 tin tức tốt G Nơi này còn có đứa ngu nữa à? Lão cao nhìn xung quanh cuối cùng nhìn cử u trên vai mình. Ừ, đúng thật. Nơi này còn một đứa nữa. À, cầu cầu đảo cặp mắt trắng giả hừ hai tiếng không thèm nhắc lại. Mặt khác. Hai lão ma thú miêu trâu ở dưới thì cười đầy khoái trái cầm lây viên gạch vừa chạy vừa nhảy lên cho cho như điên. Cả hai đều không biết cái viên gạch này là hàng giả. Lân này vâng phải cảm ơn lửa địa ngực của cầu cầu nhà mình ha. Cao lôi hoa vỗ vỗ cầu cầu trên vai. Nếu không có lửa địa ngục lúc cầu cầu biến thành cháu ngao địa ngục ba đầu thì đâu dễ mà làm ra viên gạch này. Bọn chúng nào biết được viên gạch thật sự vẫn nằm trong nhẫn không gian của hắn chứ? Hè hè! Lão Cao tự sướng cho sự thông minh của mình. Chúng ta trở về đã sau đó tìm chỗ nào vắng vẻ thả cái thằng này. Cao Lôi Hoa khiên cửu u trên vai, nói: "Ừ." Cầu cầu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cao Lôi Hoa liền thò tay lấy một viên gạch, sau đó nhét vào trong tay của cửu u chìm trong hôn mê cưỡng u khẽ cửa, bàn tay nhanh chóng siết chặt viên gạch không chịu buông ra cao lôi hoa khiên cưỡng u bay trên trời tìm kiếm nhưng bay trên trời cả buổi mà vẫn không thấy chỗ nào vắng về để thả mà cũng không biết vì cái gì cao lôi hoa lại không muốn thả cưỡng u một cách tùy tiện được Nhớ lại khi sư Cửu U Tùng nói với đám thuộc hạ rằng không muốn làm tổn thương đến Cao Lôi Hoa. Chờ nên Cao Lôi Hoa cũng không muốn làm tổn thương đến Cửu U. Vì vậy nên mới bay tìm chỗ vắng về. Khỏi có người xấu giở trò, Hao tổn tâm trí thật. Cao Lôi Hoa đang gãi đầu suy nghĩ tìm biện pháp thì một tiếng kêu thành thót xé tan bầu trời. Trên tiếng Phượng Hoàng kêu thành thoát đầy sức mạnh. Ồ! hắc Phượng Hoàng cao lôi hoa đưa mắt nhìn thì thấy ở cuối chân trời, một con Phượng Hoàng màu đen đang vỗ cánh bay tới chỗ hắn. Hắc Phượng Hoàng, động vật quý hiếm à nha! Trên lưng nó là một bóng người thon dài, trên tay cầm một thanh đoạn kiếm đùa nhiệt. Xoay tròn lúc bên này lúc bên kia tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ Đó chính là một trong hai cánh tay đắc lực của cửu U Minh Minh vốn là vị thần tôn thờ sát thủ Thiết khách đoạn kiếm trên tay hắn như một con rắn đột Có thể lâm le nhầm lúc anh không đề phòng mà đâm một nhát trí mạng Cửu U Minh thấy cửu U trên vai cao lôi hoa thì hết lên một tiếng thật to. Đồng thời hắn cũng nhận ra cao lôi hoa. Dù sao cái mát đầu bạc cửa cao lôi hoa cũng rất dễ nhận ra. Một thương hiệu nổi tiếng trên thương trường. Kênh con hắc Phượng Hoàng kêu một tiếng rõ đài. Trong tiếng kêu ẩn chứa lửa giận. Đồng thời hai cánh ra sức vỗ. Thân thể như một làn khói màu đen phóng vút tới Ma khí tự trên thân lan tỏa xung quanh Vù con hắc phượng hoàng bay gần tới cao lội hoa Ma khí tản đi hiện lên một bóng người đúng cạnh Minh Là một trong hai cánh tay đắc lực của cửu U dạ Minh cùng dạ là hai vị thần đầu bạn với cửu U từ thời cổ thần Cũng là những thủ hạ mà Cửu U tinh tương mắt. Cả hai người tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cho Cao Lôi Hoa. Ha ha, có người đến. Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn hai người đang bay tới nói với cầu cầu. Ừ, cầu cầu, cầu cười hè hề. Đưa móng chỉ Cửu U trên vai Cao Lôi Hoa. Hẳn là tìm thằng cha này. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Cửu U. Nhưng do đang trên vai nên hình như là vỗ đúng mông của cửu U cũng tốt. Đỡ cho ta phải đau đầu nhức óc đi tìm chỗ vắng vẻ. Cứ ném thằng cha cửu U, nâng a y cho hai thằng đó đi. Cao lôi hoa nói lúc lão Cao đưa tay chính xác là vỗ cái mông của cửu U. Minh và dạ nhìn thấy. Trên mặt cả hai lộ vẻ âm trầm. Chập chập cái môn thằng này cũng co giãn dữ Cao lôi hoa vỗ cái môn của cử U cảm thán nói Thắng khốn, dám sờ môn cử U Minh nghiến răng, đoạn kiếm trong tay xoay tiếp mù khơi Không thể tha thứ hắc phượng hoàng dạ bồi thêm câu Thằng khốn Trả cử U lại cho bọn tao Minh cũng dạ gầm lên một tiếng với cao lôi hoa Cả hai nhanh chóng bay lại gần cao lôi hoa. Mi mày đang định mang u trả lại ai dè hai thằng này lớn lối quát mình. Cao lôi hoa điên tiếc. Bọn ngu càng nói càng mất mặt. Ngu ơi là ngu. Cầu cầu ngồi trên vai cao lôi hoa làm một câu để đời thật không hổ là hai làm một. Cầu cầu lập tức nói ra nỗi lòng của cao lôi hoa nghe đây tốt nhất là hà cửu u cho bọn tai minh cũng dạ căm tức nói với cao lôi hoa nếu không lấy danh nghĩa của người đứng đầu các ma thần sa tan ta xin thì ngươi sơn e quy quy hơn ờ. Ý. hận minh cũng dạ phi thường tự tin Mấy tháng nước bọn họ có gặp qua cao lôi hoa. Khi đó cao lôi hoa đánh thắng cái thằng trùng ma ghê tởm kia nhưng trong lòng của minh và dạ thầm nghĩ mình sẽ không thua hắn được. Chi bằng các ngươi cao lôi hoa cười ha ha, nụ cười rất ư là châm biếm. Khắc! Cái thằng láo này! Đừng coi thường người khác ha ma khí trên người hắc phượng hoàng dân lên như sóng biển cuộn cuộn hướng về phía cao lôi hoa. Khè khè Cao lôi hoa không thèm tránh Cứ đứng yên tại chỗ đón cơn sống ma khí lao về phía mình Hừ Muốn chết cái thái độ ngông nghênh Kiêu ngạo của cao lôi hoa làm dạ và minh điên tiếc Dạ hừ một tiếng đầy tức tối Ma khí tuôn ra cuồng cuộn hơn Một tiếng vang chấn động cả bầu trời Ở chỗ cao lôi hoa đứng hiện lên một cột nấm như bom hạt nhân nổ. Nhưng ma khí vẫn chưa đụng được cao lôi hoa thì một bóng người xuất hiện bay vụt tới, đỡ thay cho hắn. Tất cả giường tay lại cho ta. Người tới đỡ cơn sóng ma khí này quay đầu lại ơ, là, cao lôi hoa nhìn người trước mặt thấy quen quen. Người này hình như đi cùng với cử U Tham dự đám cưới của hắn Với tỉnh tâm dưới biển thì phải Tên hình như là ám gì đó Cao lôi hoa Chúng ta lại gặp rồi Ám quay đầu nhìn về phía cao lôi hoa Cười nói không biết huynh đệ Có thể giao cử U lại cho ta không minh Và dạ vừa thấy người đến Thì không dám ho he Ha ha Cao lôi hoa ôm cử U Trên vai xuống Nói ngươi tới vừa lúc người này ta giao cho ngươi. Vừa rồi. Cửu U không hiểu vì sao bị hai ma thần ra tay đổi giết. Ta liền cứu hắng. Cảm ơn. Ám đưa tay đón cửu U. Thật lòng cảm ơn một tiếng. Ha ha. Đúng rồi. Ngươi không nghi là ta đánh cửu U bị thương sao cao lôi hoa không có ý tốt hỏi một câu. Đồng thời khó mắt nhìn chằm chằm vào Dạ và Minh đứng một bên. Vừa rồi hai cái thằng cha láo này cho rằng hắn là hung thủ đánh trọng thương Cửu U. Ám nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu nói Minh và Dạ là thuộc hạ thân thuộc của Cửu U. Bọn họ vì xúc động mà suy nghĩ không kỹ càng. Cao Lôi Hoa huynh đệ đừng để bụng. Cao Lôi Hoa nhún vai cười cười. Ý bảo mình không thèm để bụng hai thằng láo này. Ta thay mặt bọn họ giải thích và nhận lỗi với Cao Lôi huynh đệ. Ám nhận lấy ôm Cửu U vào lòng. Đúng rồi, hắn bị nội thương không nhẹ đâu. Cao Lôi Hoa nói ngươi nhanh kiếm một chỗ nào đó trị thương cho Cửu U đi. Cảm ơn. Ám gật đầu nói vậy, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Sau này còn gặp lại. Nghe sơ qua thương thế của cử U hiển nhiên là nóng ruột vô cùng Không tiện cao lôi hoa phất tay Cảm ơn Ám ôm cử U Dẫn minh và dạ bay đi Đúng rồi Có biết vụ mồng 8 tháng 8 không bay tầm trăm thước Chợt ám quay đầu lại hỏi Hả? Vụ gì thì vụ tháp ba bên Ám nói thêm một câu À, xem như biết một chút đi Cao lôi hoa giơ tay gãi đầu ra vẻ khiêm tốn nói Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở tháp ba Ben nhé Ám cười nói ta nhớ hình như ngươi cũng đã ma hóa một lần rồi thì phải Bên trong tháp ba bên đều có thứ mà cả hai ta cần Vì vụ việc ma hóa này Ta nghĩ ngươi cũng sẽ đến đó ta cần cái xe ở đó. Cao lôi hoa gãi đầu. Nếu có thứ mà ta cần. Ta sẽ đi tìm tháp Ba ven. Một lời đã định. Ta chờ ngày mồng 8 tháng 8 đến. Ám cười lớn một tiếng hẹn gặp lại ở tháp Ba ven. Cao lôi hoa huynh đệ. Ta cũng mong chờ ngày đó đến. Cao lôi hoa cười nói. Mong chờ đến ngày đó cũng chỉ không có hai người này. Những ma thú thần giai chuẩn bị kỹ càng, những thủ hạ bị ma hóa của ám đều chờ ngày này đến. Khi cả đám hóa hứt nghỉ cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. E. cương Chìa khóa trong tay Minh là thật thì nó lại đang nằm trong những không gian của cao lôi hoa. Tốt lắm, mọi chuyện đã xong rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Cao lôi hoa nói. Vâng, ánh mắt cầu cầu có vẻ lơ đạn tiếp tục ngồi xổm trên vai lão cao mà ngủ ngực. Ha ha. cạo lội hoa cười cười, bay về chỗ sâm lâm thụ yêu đứng trong rừng. Ở nơi đó, sâm lâm thụ yêu vì bị thế ước vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của Cao lội hoa giao cho. Như một người lính đứng gác của canh giữ gã báo béo ngập bội lạc đức Chủ nhân cuối cùng ngày đa về Nhìn thấy hắn quay lại Sâm lâm thụ yêu bước lên trước chào hỏi Đi thôi, mọi việc xong rồi Chúng ta về đế quốc thú nhân Cao lôi hoa gật đầu Nói với sâm lâm thụ yêu Gọi chủ nhân Ca đức gọi chủ nhân Đột nhiên cao lôi hoa nghe thấy tiếng gọi của ca đức Thông qua thế ước đám huyết kỵ sĩ có thể liên lạc được với hắn mọi lúc mọi nơi Có chuyện gì sao Ca đức cạo lôi hoa hỏi Vừa rồi để ca đức tại đế quốc thú nhân Chiếu cố một vạn chiến sĩ thú anh dũng kia cho tốt mà chăng lẽ lại có kẻ nào áp nạt một vạn chiến sĩ kia nữa sao Đương nhiên không phải rồi Chủ nhân ngài một ơ lắng qua. Ca Đức cười nói là có khách đến đây, đang ở đế quốc thú nhân. Vị khách này mang đến một tin tức tốt cực kỳ quan trọng. Hắn hy vọng ngài nhanh trở về chính miệng mình nói tin tức này cho ngài. Hơn nữa hắn muốn ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng hạnh phúc quá mà té xỉu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 428 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 428 tỉnh tâm có mang B1 tin tức tốt mà làm cho ta tế xỉu luôn ngươi xác định sao ca đức Lao ca vuốt ve nhẫn không gian hỏi lại ca đức Vâng thưa chủ nhân ta có thể xác định tin tức này là tốt. Ca đức nghiêm túc trả lời tạ sinh lấy danh nghĩa của chủ nhân ra thể tin tức này đối với chủ nhân là cực tốt. Vậy, người khác đưa tin đó là ai thế? Lão cao cảm thấy mình bị ca đức làm cho tò mò ngứa ngày không thôi. Hận không thể lập tức biết được cái tin tức này là... Chủ nhân... Người khách này vạn lần căng dặn, bảo ta không được nói. Còn muốn ta chuyển lời cho ngài nhanh trở về. Nếu sáng ngày mai mà còn không về đến thì đằng sau cái sẽ có một cái tin xấu cho ngài. Ca đức bình tĩnh truyền đạt lại lời vị khách kia. Con mi nói lão cạo tức điên. Cái thằng cha ca đức này cũng thật là không hề biết thông cho cái cảm giác sốt ruột của lão cao. Dưới tình huống như vậy thì ít nhất cũng cho biết tên của vị khách này là gì, đến từ đâu. Cái thằng ca đức này đúng là một thằng đầu gỗ, không biết sự đời gì hết, không biết cũng từ linh hoạt a Nhưng mà bất mãn thì bất mãn. Cho dù trong lòng ngứa ngày nhưng lão cao cũng không có lợi dụng thế ước với thân phận chủ nhân của mình với ca đức mà ép hắn nói tin tức ra. Tù khi đám người ca đức sinh ra ý thức thì cao lôi hoa cũng không có cưỡng ép bọn họ làm chuyện gì trái ý muốn của họ. Đây là thái độ cao lội hoa đối xử với người một mặt. Lão cao rất chủ trọng đến quyền riêng tư của các thuộc hạ. Mặc dù có lúc lão cao cũng rất tư tung tự tác. Sáng sớm ngày mà bắt buộc phải trở về đến đó à. Cao lội hoa ngẫm đầu nhìn bầu trên. Trên bầu trinh, mặt trời đã ngã về phía tây. Bóng hoàng hôn thật đẹp. Hút! Cả ngày nay thật bận rộn. Sáng sớm thì đi dẹp thành nạc tư. Được lúc thì chạy theo con báo thần bự như quả núi. Làm một hội lừa lọc cười đau bụng thì cũng hết ngày. Không cần phải sáng mai đâu, nói với gã khách kia ta chút, tí nữa tê, a Vâng, e, đón ngay. Tiện thể nói với gã đó. Nếu tin tức đó mà không tốt thì lúc đó. Hè hè. Ta không xử đẹp gã thì ta ca. B. Hơn. A. Gì. Họ cao. Cao lôi hoa đưa ra một động câu đe dọa, sau đó chủ động cắt đứt liên lạc tâm linh với ca Đức. Nguồn truyện ở trong thành lai nhân cách xa hàng trăm cây số Chủ nhân ngăn không trò chuyện nữa Ca Đức quay đầu nói với một người tóc vàng dễ nhìn a Ồ! Thế lôi hoa có tỏ vẻ gì không? Người tóc vàng hỏi Chủ nhân bói Ca Đức thay đổi giọng nói Dùng kiểu cách nói chuyện của cao lôi hoa nói lại nói với gã khách kia đợi ta chút, tí nữa ta về đó ngay. Tiện thể nói với gã đó. Nếu tin tức đó mà không tốt thì lúc đó. Hè hè. Ta không xử đẹp gã thì ta không phải họ cao. Ha ha. Người tóc vàng dễ nhìn này cười phá lên. Đối với lời uy hiếp của cao lôi hoa không hề để trong lòng chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi. Ngươi gọi hắn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Ta cam đoan cái tin tức này rất tốt, đủ làm cho hắn hạnh phúc đến chết luôn. Đủ để cho lão ra nhà ngươi hương phấn mà lăn quay đó, ha ha. Nhưng mà... Ca đức nè! Nhà ngươi có nói cho lôi hoa rằng mà buổi sáng ngày mai hắn không có mặt ở ở nhà tại đế đô quan minh thì sẽ biến thành tin xấu không hả? À, cái gì? Buổi sáng ngày mai chủ nhân phải có mặt tại đế đô quan minh không phải khi nãy ngài mới vừa nói. Ngày mai buổi sáng phải có mặt ở đây sao? Ca đức lớn tiếng nói. Hết! Chẳng lẽ ta vừa rồi không dặn ngươi nói với hắn về nhà ở đế đô sao ồn? Có lẽ do ta quên mất rồi. Người tóc vàng nhìn đầy ti bỉ nói. Ngươi cố ý. Huyết kỵ tướng ca đức nói ngươi thực ti bỉ. Cảm ơn. Người tóc vàng ca ngợi khiến ca đức bó tay chấm con. Lão ca. Có chuyện gì xảy ra à? Cầu cầu ngồi xồm trên bã vai cao lôi hoa, lười biến hỏi. Ờ, có chút việc nhỏ ý mơn, u vinh, quy quy. Vừa rồi ca Đức phong nói. Có một vị khách đến đế quốc thú nhân. Người này muốn ta có mặt ở la nhân vào sáng sớm ngày mai để nói cho ta một tin tức tốt gì gì đó. Cao lội hoa vuốt cầm nói. Hơn nữa, còn nói buổi sáng mà không đến kịp thì tặng một tin tức xấu. Sáng sớm ngày mai trở về à? Câu câu ngẫm đâu nhìn trời. Phát hiện mặt trời còn chưa xuống núi. Còn rất sớm đấy. Lão ca cầu cầu nói. Ừ, cũng còn sớm thật, nhưng ta muốn quay về ngay bây giờ luôn. Cao lôi hoa nói ta muốn biết tên chết tiệt ca đức tự nhiên làm ông đây tò mò. Cầu cầu nhìn lão cao lúc này thì sợ run vắng lên. Bởi lúc này, hắn giống y hệt mấy bà vợ vắng chồng lâu ngày. "Y, tiểu thụ, nhanh lấy thằng báo béo mập này lên."